Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc các bác sĩ còn đang tất báo, với người đàn ông mặt lạnh đứng ở một bên, thì mi mắt của cô bắt đầu nặng trữ xuống. Anh Thầm à, nguyên nhân sản sinh hiện tượng này là do di chứng của vụ tai nạn đã làm cho thần kinh của cô Thầm phải chịu một áp lực rất lớn, thế nên cô ấy phải tự khóa lại trí nhớ để bảo vệ bản thân. Tai nạn giao thông? Cô đã ra tai nạn xa xong sao? Bỗng nhiên cô cảm thấy có một chút bi thương ở trong lòng. Cô thầm, mà họ bọn đang nói tới là cô sao? Bạch Thủy Ương lại chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sang ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Người đàn ông có một chút nghiêm túc, nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ thì lại tràn đầy lo lắng. Khi thấy cô từ từ mở mắt ra, trên mặt hai người vợ chồng lập tức phảng phất một niềm vui sướng. Thủy Ương à, là mẹ đây? Còn thỉnh lại rồi, thật là tốt quá. Tuy rằng đã nghe thầm thương tường và bác sĩ nói về việc con mình bị mất trí nhớ, nhưng Bạch vô Nhân vẫn không thể tin rằng đứa con gái mình đã mang thai 10 tháng, nuôi dưỡng hơn 20 năm, bây giờ lại quên mất mình. Thủy Ương, đây là tên của cô sao? Thủy Ương nhìn người phụ nữ đang kích động mà không biết phải làm gì cho phải. Muốn an ủi nhưng không hiểu được chuyện gì, cô đang phải bắt lực nhìn hai người bọn họ. Nhìn tận sắc xa lạ của con gái, Bạch Tiến Hùng chỉ biết lặng lẽ thờ dài, chấn ăn cảm xúc của vợ mình. Bà động kích động. Con bé vừa mới tỉnh lại. Mình cùng với con từ từ nói chuyện. Công chừng nó có thể nhớ ra đó. Bạch Thủy Ương nhìn Bạch Tiến Hùng một cách đầy cảm kích, rồi cười với ông một tiếng coi như là cảm ơn. Tuy rằng không biết ông là ai, nhưng cô cảm thấy hai người này chắc chắn không phải là người xấu, bởi vì ánh mắt của họ nhìn cô thật là hiền từ. Cứ như vậy, Bạch Vô Nhân sau khi ổn định cảm xúc, Lên ngồi một bên cùng với Bạch Thủy Ương nói rất nhiều chuyện. Cô đã biết tên của mình là Bạch Thủy Ương. Tuy rằng cô cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng họ đều khẳng định đây là tên của cô. Người đàn ông nghiêm túc này là ba cô, còn người phụ nữ này là mẹ cô. Còn người đàn ông đẹp trai mà tối ngày hôm qua kia nhìn thấy kia, chính là chồng của cô, thầm tương tường. Thầm tương tường, thầm tương tường ư? Cô lặp đi lặp lại để có thể nhớ rõ cái tên này ở trong đầu mình. Trong vụ tai nạn lần này, Bạch Thủy Ương mất đi trí nhớ. Nhưng khi cô hỏi đến nguyên nhân vì sao mình xảy ra tai nạn, thì lại cảm giác được không khí ở trong phòng dường như ngương động. Nét mặt của ba mẹ cô có một chút cứng ngắc, không ai chịu trả lời câu hỏi của cô. Sau bữa cơm tối, người đàn ông đem lại cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc tối hôm qua lại đến. Cô thấy anh ta gọi ba mẹ của mình là ba mẹ, lại còn rất là lễ phép mời bọn họ về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại chăm sóc cho cô. Chăm sóc cô thầm tương tường, đơn giản là ngồi một bên làm việc, cứ khoảng nửa tiếng lại hỏi cô có đói bụng hay không, có khát nước hay không. Bạch Thủy Hương nhảm chán, chẳng biết phải làm gì cả, nên đành chi nằm ở trên giường chăm chú mà nhìn trần nhà. Chỉ hận là không thể làm gì đó, mà nhớ ra được cái gì, chỉ vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, đến nỗi mà bây giờ không tài nào ngủ được. Cô nhìn đồng hồ, ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng trên người đàn ông đang nghiêm túc ngồi ở bên đó. Thầm thương thường cảm thấy rất rõ nét mắt của cô. Liền ngẩng đầu lên, lếp mắt nhìn cô một cái rồi cất tiếng hỏi. Có đói bụng không? Hay là cát nước chứ? Lại là hai câu này. Cô bắt bác sĩ chép chép miệng. Chẳng lẽ hắn không biết nói câu khác hay sao? Cuối cùng cô không nhịn được mà phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi thật sự tên là Bạch Thủy Ương sao? Thầm Tương Tường thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chỉ ư một tiếng coi như là câu trả lời. Cô cũng chẳng cảm thấy có gì là mất hứng cả. Ngược lại còn cảm thấy như vậy, đã nhận được một nguồn của vụ to lớn. liền bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Tôi cảm thấy, đây hình như không phải là tên gọi của mình. Dù sao cũng cảm thấy chẳng quen thuộc một chút nào cả. Nếu như bây giờ tự nhiên có ai đó gọi tôi bằng cái tên này, chắc chắn tôi cũng không biết rằng là bọn họ gọi mình mất. Biết là thầm tương thường vẫn đang nghe mình nói chuyện. Cô quý đầu cắn cắn ngón tay làm ra vẻ rất là tuổi thân. Chính mình bản thân tự nhiên lại bị gọi bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng một chút trí nhớ cũng là không có. Ngay cả cái quyền lợi phản bác cũng là không có đi. Thủy Ương à? Sao? Cô ngẩng đầu về phía thần tương tưởng hỏi lại. hắn liếc nhìn cô một cái. Trong mắt có mang theo ý cười. Như là muốn cười nhạo câu nói vừa rồi. Xem đi xem đi. Vừa rồi có người còn có biết tên mình là gì cơ đấy. Khuôn mặt của bài Thủy Ương lập tức đào bừng. Cảm thấy chắc chắn rằng tên đàn ông mặt lạnh này Rõ rằng là đang chơi xấu mình. Anh anh không tính nha, dù sao thì anh cũng không tính. Trong lòng cô nghĩ rằng, bất luận anh ta có gọi cô là cái gì thì cô đều đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net